Tính sĩ thuộc cộng đồng đam mỹ xanh. Ma thổ đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 6, Nam Hải Quỷ Khư. Chương thứ 20. Giờ trời dụ cá, qua giọng đọc của Nguyễn Thành.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 Từ lấy trong khoảng ra một vỏ giảo ngon, lồng nằm đổ xuống biển, vậy là coi như đã bái tế lòng vương. Thời trước dân bò ngọc lặn xuống nước, chỉ dựa vào một nắm sa thạch và dao găm, cùng với các bóng bóng lợn để đổi hơi. Trước khi hành động, phải dùng nước lạnh tưới khắp cơ thể, gắng hết sức loại bỏ đi hơi nóng của người sấm trên thân thể. Hồng Chiến Bỉ lúc cả giữ dưới nước tấn công, làm nghề này có thể nói gần như là đem tính mạng ra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 một con cá lớn dài khoảng hơn chục mét lao vút lên, đớp trọn cả quả dưa nhồi bôi đó vào miệng. Theo đà một khối mặt biển, hơi dừng sức lại một chút, rồi mới đánh rơi túm một tiếng, làm nước bắn tung ảo ảo. Phạm là những loại thủy tộc bị Minh Châu thu hút, đều có cảm ứng với ánh trăng và âm tình. Thiên tính thích ầm mà ghét dừng, gặp phải quả dưa hấu tròn ục ổng nổi dập dảnh trên mặt biển. Vỏ dưa lại có khí âm do thứ kép đặc biệt kia tiết ra,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 đã có mấy còn cá chết phơi bụng trắng hếu nổi trên mặt nước. Giờ hấu thả xuống mỗi lúc một nhiều, còn cá nào nuốt vào là đi đời còn đấy. Chỉ thấy trên mặt biển không ngừng xuất hiện những cái xác đã chết ngở bụng trắng phớ. Lúc cá đại tướng này trông vốn đã hùng hẳng sống sí, nay bị vô sống tiêu đốt nội tạng mặt chết, bộ dạng càng đau đớn khủng khiếp tột cùng. Hơn nữa mắt cá trời xanh đã tròn xoe lên lúc này, nhìn càng giống như chết không nhắm mắt vậy. Mấy người chúng tôi đứng trên bọng quan sắt, từ đầu cả bọn đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vẫn không ngờ sử dụng bí thuật của bản sơn đạo nhân giết cá lại có kết quả tàn bạo như này. Tôi với Tẩy với Nguyễn Hắc ra hiệu cho bọn họ chuẩn bị xuống nước. Nguyễn Hắc và Đa Linh lập tức thay đồ lặn, mặc theo bình dưỡng khí, kính lặn và dụng cụ mỏ ngọc, ngồi chắc xuống xuồng cao su thả xuống bên mạn tàu đợi tín hiệu. Mấy người bọn tuyền đéo thì vẫn tiếp tục nép dừa xuống biển. Lũ thủy tộc ẩn náu trong vùng biển này, dường như đông vô hạn, chết một đám lại có một đám khác trồi lên, lòng lộn tranh ăn trên mặt biển. Tuy béo cứ ngoác mồm ra than thở. Lục Trừng tính toán không chuẩn, cơ thể này thì dư hấu với vối sống không đủ dùng mất thôi. Tôi bảo mấy người bọn họ không nên ném dừa hững nhàn quá, tránh để một con cá nuốt mất hai quả dừa, nhất định phải dùng tiết kiệm, đặt mục tiêu mỗi phát đạn đánh hạ một tên địch. Nó không trừ hết lũ cá sữ, cứ quanh quẩn xung quanh đám ناو sọ ốc hến ngập ngọc dưới đáy biển kia. Lục xuống được mỏ ngọc, thế nào cũng gặp bất trắc. Dấu trống không nấp ngợi, thế chỉ cần bị mấy con cá to ấy hốc trò một phát thôi, cũng chẳng chịu nổi rồi. Chúng ta đến được này, chỉ còn cách xốc hết túi rà, cược một lần, cá không chết thì lưới rách. Nêu ném hết dừa hấu mà vẫn không diệt sạch lũ cá lớn xung quanh mấy cây san hô đó.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 Các loài thủy tộc rất ít khi Chịu vượt qua rành giới Nhưng cũng có một số ít con cá giữ Thàm luyến tình hòa của ngọc trài Vất lật khuất ở gần rừng Dậm sàn hồ Phải giật trừ hết sạch Thì lúc lăn xuống mỏ ngọc Mới khỏi lò trước lò sau Còn bọn cua cá thuồng luồng Ở những vùng nước khác Thì ít nhất trong thời gian ngắn Cũng sẽ không mạo mũi tiến vào vùng biển trống này Nguyễn Hắc thủ trước đi mỏ ngọc Nhưng lần nào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 Tôi rời lên giường và mình thức dậy khoảng đấy. Bám theo dây thần từ từ lăn xuống. Tảo giữa 3 giờ ngày phía trên cây san hô cao to, trong nhà nhỏ như đồi mồi ấy, tôi thấy giữa mấy tán cây có ánh đèn lấp loá, chính là Nguyễn Hắc và Đan Linh đang lấy ngọc của một con ốc xanh rất lớn. Mấy con cá mập bơi lượn vòng quanh hai người họ. Cá mập không có tính háu chẳng như các loài thì tộc khác dưới đáy biển, thuần dư chồi dụ cá.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 Nên tốt chất tâm lý của bọn họ tương đối ổn định Bị lũ ca mập vây quanh dình mỏ Mà vẫn không hề dối loạn Dân mỏ ngọc có ba cách lấy ngọc Nếu hoàn cảnh cho phép Thông thường họ trực tiếp phá vỏ ốc Vỏ chai để lấy ngọc Giả như cây sàn hồ kích thước không lớn lắm Thì có thể nhổ cả các cây mang lên Vì sàn hồ thượng phẩm Cũng bán được giá rất cao Cuối cùng chính là kéo cả con chai lên mặt nước Chuyền lên tàu rồi mới đập vỡ vỏ trai lấy ngọc. Thì trai thì đem ăn. Có điều làm theo cách này, không thể chắc chắn bên trong con trai có ngọc hay không. Hai người nhóm nguyệt nặc, lăn xuống cốc cầy san hô. Lúc ngọc trai khổng lồ đã bám dưới đáy biển này không biết bao nhiêu năm tháng. Cơ hồ đã nối liền thành một thể với dạng đá ngầm bên cạnh cây san hô. Xe dật phiền phức nên muốn tách chúng ra khỏi dạng đá để mang cả lê mặt nước chỉ có thể lấy cọc trại tại chỗ mà thôi. Họ dùng đèn lặn tụ quang hoặc cắt mịn vết rủ con trại hãy mở vỏ ra, rồi đâm lưỡi dao tầm thuốc mê vào. Nhờ lúc con trại không lỗ mất cảm giác, liền bành vỏ trại ra, thò tay vào móc lấy nam trầu. Hải thầy chọn nguyên nắc, không thích dùng sao cắm lạnh chuyên dụng, mà vẫn mang theo lưỡi dao phân thủy truyền thống của dân mỏ ngọc từ bao đời này. Nhưng để không cắt vào thịt trại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 Góc cây san hô cao mấy chục mét ấy, mọc trên tầng cát mịn, cùng cả một dải san hô trải dài. Chúng tôi chạm đất làm bùn cát cuộn lên, khiến nước biển đục ngầu. Đột nhiên có một dòng chảy ngầm cuốn xuống khe sâu cạnh đó. Nhờ có trang bị nặng, thân thể chúng tôi chỉ bị lao đao mấy cái. Tôi bám vào một cây san hô, trụ vững thân mình, đoạn chỉ tay xuống phía dưới, giải hiệu cho Sơ Lệ Dương và mình thúc rằng đây chính là khe sâu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 Thật sự còn khó hơn lên trời, nhưng dù sao tôi vẫn muốn thử vận may một chút xem sao. Nếu vận được đương nhiên là tốt nhất, bằng không thì chỉ cần tìm thấy cái xác con tàu đắm là cũng tốt lắm rồi. Bởi lẽ chỉ cần đưa ra một món di vật trong tàu là có thể tuyên bố rằng quyền sở hữu xác tàu đắm ấy chính là của chúng tôi. Những đội trục vớt khác sẽ không có ý với nó nữa. Chỉ cần có đủ thời gian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 cùng không thể đầy. Là lối thông đến cõi Vĩnh Hằng, hư vô phổ tận. Tôi thấy sâu bên dưới dường như có tàu đắm, nhìn có vẻ hết sức thần bí, không giấu nét nổi cảm giác tò mò, muốn tiến xuống xem cho rõ ràng. Ngoại sáng thiết sự lấy giường và mỹ tục vẫn đang quan sát. Bên tử phía sau gõ gõ lên mũ lặn của họ, ý bảo rằng hãy quay sang phía bên này. Tôi chỉ vào thiết bị đo độ sâu, rồi lại chỉ xuống khe vực Bọn tôi có đậm cơ đẩy nước gắn chỉ đầu lặn, sẽ không dễ bị các dòng chảy ngầm cuốn đi. Và lại còn mang theo xúc bán lao phóng thần, cậy vào mấy cái thứ trang bị này, chỉ bằng lặn sâu xuống quan sát tìm một chút. Xa Lệ Dương hơi dò dự, còn Minh Tốc thì ngược lại, cái tiền tài lại nổi lòng tham, chắc hẳn đã nghĩ mò được ngọc trai rồi, lại vớt thêm được ít hàng độc trong khu hoang phế dưới đáy biển này, chẳng phải càng chúng quả đậm hơn hay sao?